Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em sư Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả tác phẩm truyện đời côi cút Nghe sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Thằng lồng đặt can rượu vào đôi thuyền rồi dục ông Ông ơi, người ta nhổ neo cả rồi Hưởng đã Ông cho bật lửa và thuốc lào vào túi nhựa kèo bị ướt Rồi như hôm nọ Chỉ nhai cho đã thèm. Ông Cát nói với cháu, bị cơn thèm ho, ho lên vài tiếng. <cười> cháu can ông, mà uống rượu còn được, hút thuốc lào thì béo bờ cái nỗi gì? Lần nào ông hút chẳng ho, lộng không sao cầm được nước mắt. Ông lại bảo mặc kệ ho, ra biển khơi mồ tít tấp, không có điếu thuốc lào, nó nhạt cái miệng. Hai ông cháu đi như chạy ra lưỡi cắt vàng minh mông. Trời loe hoe thế này, chắc vớ được mẹ cá to đấy. Cháu nhớ cho cái đải vào túi ni lông rồi chứ? Cháu cho vào rồi, cả mấy cái bánh trưng người ta biếu ông nữa, để đề phòng lúc không thổi nấu được. Chà cháu? Ông cát nghĩ trong bụng mà không nói ra đời Nó gọi mẹ ruột là người ta, người ta. Làm như người dân nức lã không bằng, Ừ thì nó không lên thành phố đi đánh giày Ở nhà đi biển với ông Nhưng ông cát vẫn thấy sót trong lòng Đáng lý Ông phải cho nó đi học Đáng tuổi đến trường mà phải đi làm Mà có phải là làm cò khoai cò lúa trên hứt bằng Đi khơi Đành là dân vùng cát này Ai trả quen chuyện đi khơi Nó còn non dại quá Thế mà khổ Đằng nào nó cũng không theo bọn trẻ lên thành phố nữa là may rồi Ông mong mình còn sống lâu, còn đi biển được rồi xoay chuyển tình thế. Ông ơi, ta cho thuyền ra trách mũi trong mấy sải. Không chờ ý kiến, lộng cho lái vát về phía mặt trời hai sài Mắt lộng nhìn mặt trời lúc mới vừa ngủ dậy, một cách thỏa thích. Một màu ngọt lờ như lòng đỏ trứng gà tỏa ra. Ngày này quá ngày khác khảm vào người dân vùng cát thành màu đồng thau. cái mặn mòi của biển cả cùng ánh mặt trời đem lại cho tiếng nói khoáng đạt của đại dương lại có âm điệu du dương như tiếng sóng rì rào dịu ngọt thế cháu nhất định không đến lớp nữa hà lộc cháu không đi học nữa ông ạ thế sau này cháu đem cái lớp 4, lớp 5. ông cát nén lại không cho ra cái ý nghĩ mà phải nói lúc khác Ở trên bờ ông dậm chân bình bịch như người duyệt binh. Cháu đi học, mình ông làm sao kiếm cho đủ tiền để sống? Mày nói đúng, nhưng mà... Ông có để cháu lên thành phố đánh giày, bán báo, có thiếu gì cái đọc, nói chữ còn hay hơn đến lớp? Ông thì cấm tiệt cháu có cái ý nghĩ ấy. Ông mà còn sống. Ông Cát nói đến đoạn đó thì lại tắt trong cổ học. Thương cháu, rồi lại thương thân. ông không sao vực được cái gia đình khốn khó này ừ thì nghèo là do số nhưng cả đời ông lao động cật lực đầu tắt mặt tối không một ngày được nghỉ ngơi Còn ông cũng quanh năm xoay trong chóng ngoài khơi ngoài lộng rồi cái thằng cháu ông nữa thì mũi chưa sạch lại ra khơi ông sao ông giàu dĩ vậy hả ông lộng thấy dây dứt không yên à Ông đã nghĩ xem mùa tới nhà mình có nên chặt thêm ít vi lao, dặm lại căn nhà. Ông ạ, mất non trục đốc đổi lấy cái đài bán dẫn rồi còn gì. Thì ông nói vậy, thật ra còn phải lo cho cháu đến lớp, đi biển lúc nào trả được. Nhưng học hành thì nó có lứa có thì. để lớn tổng ngồng lại thẹn. Cháu biết vậy, nhưng mà không thể để mình ông đi với người khác được. Người ta bắt nạt cháu thì còn chịu được, chứ ông làm còn gấp ba người khác cái chứ. Ông nề cứ bị thiệt Ờ thì thiệt một tí Đời nó bù vào chỗ khác Bù đâu chả thấy Họ cứ đẽo vào ông Còn chuyện phình phờ Làm như ông là nhà báo thời tiết không bằng Mà cháu nghe đài nó báo thế nào Trời nắng gió nhẹ Ông chả nói công mực và câu tôm đều được là gì Thì cũng tin vào nhà báo thời tiết chứ Này con mẹ mày nó nói sao Còn sao nữa, ra thành phố làm thuê, rửa bát, quét nhà. Thì cháu cũng phải thương cho hoàn cảnh của mẹ chứ. Ông bảo cháu mà không thương, còn cầm mấy cái bánh trưng và trăm bạc làm gì. Mẹ cháu cực chẳng đã, mới phải bước chân ra đi. Ông cát không nói hết câu đưa ngón tay trôi mắn ra, chấm giọt nước mắt khô như hạt muối nơi kẽ mắt. Cả ông và mẹ cháu không muốn cháu ra thành phố đánh giày. Thế bà ấy còn ra đó làm gì? Cháu lạ gì với bà rửa bát hầu hạ khách hàng. Mặt lộng có vẻ bực bội. Một làn gió hất ngược mái tóc vàng hoe như người ta trồng ngược chiếc chồi quét lên một hòn than đen bóng. Ta cho chạy vát về phía nam cháu à? Ông cát dịu giọng nhắc cháu. Ông xem kìa, hôm nay cả làng ra biển. Lại trả ê hề tôm cá. Lộng không giống nổi niềm vui. Thoát chốc em đã thành người lớn, can dự với ông chuyện làm ăn. thì ông đã bảo cháu mà, kiếm được con tôm con cá là ăn cái lộc biển cho mình. Ba cái thằng mất dậy, nó dí chân vào mặt bảo cháu đánh giày có sướng không chứ? Ông nói thế, chứ cháu chỉ đoán cái là được vài ngàn đồng. Gặp người hà phóng không có tiền lẻ mà vui tính lại cho thêm cả tiền. Còn dặn dò đần sau gặp tao là cứ gọi nhá. Thế mà cái lần ông lên thành phố tìm cháu, mặt mày thâm tím, bọn nó trả tận cho thừa sống thiếu chết. Mà chưa cạch. Đó là dạo đầu tiên cháu mới lên. Còn bị bắt nạt. Trước khi quen thổ rồi. Ông lại gọi về. giọng lộng ra chiều tiếc rẻ. Ông cát vỗ về. Úi, thôi mà. Cũng tại ông không đủ tiền nuôi cháu. Khốn khổ cái thân ông. Ông không nhận ra làng quê. Bờ cát đâu nữa. Biển mênh mông cùng lúc ùa về. Trong cặp mắt già nua của ông. Ông đón luồng gió mát. Có sức cám dỗ lạ lùng. bao giờ cũng vậy đôi cánh của biển cả mở ra làm cho ông quên đi mọi vất vả của đời người trái tim ông lại khát khao được đi khơi đi lộng khát khao giang đôi cánh ra che chở cho đứa cháu tội nghiệp cha của lộng là một tay đánh cá giỏi có hạng lặn xuống đáy biển căng đường đáy không hề biết mệt lại có tài nữa cho điếu thuốc lá vào lòng bàn tay úp chặt lại lặn xuống đáy biển khi ngồi lên vẫn phì phèo làm cháy điếu thuốc, phun khói ra phì phì. Nam Lộng lên bốn tuổi đã được cha cho lên thuyền chờ phăng phăng ra ngoài khơi. Cha bảo Thằng Lộng là đứa con mẹ để rơi để dụng ngoài biển cả. Nó là con của đại dương. Phải cho nó ra biển sớm. Sau này sẽ là thằng bơi lội có hạng. mày mà vào được thủy quân thì làm trường soái của biển cả. Mẹ nhiều lúc không dừng được dòng hồi ức chép miệng. lần ấy cũng khổ lắm cơ ông thì ốm nặng mẹ bụng mang giả chửa thế mà vẫn liều lĩnh cùng bố khơi con đi biển mẹ cũng tin rằng con phải tháng nữa mới sinh có đúng là tháng sau nhà mới ở cữ chứ bố hỏi mẹ chắc là phải hơn tháng nữa mẹ trả lời không chắc chắn lắm thôi được ta cứ phải đi thôi kiếm lấy tí tiền mua thuốc cho ông Mẹ giấu bố đưa đi ít vải làm tạ lót cho trẻ con và ít thứ lặt vặt khi có việc. Con thuyền băng bộ gặp gió lao ra gần đảo đàn bà. Bố bảo mẹ cầm tay lưới cho chắc. Mẹ tì vào mạn thuyền lấy sức. Bố băng người cho sóng nút chừng lấy mình. Trà, mẹ lưới mới ra mẹ chứ. Ê hề là cá cho xuống đáy khoang. Chú Bình bảo mẹ. Chị làm cẩn thận, kèo quá sức đấy. Nói đến chú Bình, ai chả thương? Vợ bảo, vào Bình Dương tìm người nhà làm ăn. Chú nghe vợ bán hết cả cơ nghiệp theo vào đó, ở nhờ ở đợ người ta. Sau tuyên bố thằng thừng, anh có về thì về, sống khổ ở làng cát em không chịu được. Đành phụ đại tình anh thôi. Chú về hôm trước, thì hôm sau nhận được giấy ly hôn của vợ. Thương tình muốn rủ chú đi phụ với nhà mình. kéo được mấy mẻ lưới trời đã sập xuống trời hơi oi mấy con thuyền bạn đã xuôi xuống xa mạn đào chồng chắc cũng vào bữa tối rồi mùi cá nướng ở đâu đó thoang thoảng trong gió bố thai con cá thu ù còn dãy đành đạch ra từng nhát như người cắt ở chợ bắn lẻ chú bình nhóm nửa để nướng cá món cơm nắm còn ủ trong đám đồ đưa ra bố bảo mẹ mình ăn cái món cá nướng này tầm bộ còn anh và chú bình nhắm rượu bằng cá sống Mà em có làm bụng rượu cho con nó khỏe. Đêm ấy trời không trăng không sao. Gió lùa từ đại dương lên mơn man mát rượi. Hai gã đàn ông nằm ôm nhau. Mệt mỏi của ban ngày được xoa bóp của rượu làm cho thần hồn tan ra cùng biển cả. Những vệt sóng từ trùng khơi chạy như đuổi nhau thành từng tia lạ lùng và man dại. Những khúc nhạc lạ lẫm thoang cất lên. Chỉ ở đại dương về đêm mới có. Dâng lên theo hơi thở Cô biển cả y âm Y âm Xa xôi Hư thực Đến nửa đêm thì mẹ đau bụng Đầu tiên mẹ tưởng là do ăn mấy nhát cá Nên mới ra nông nội ấy Đau dữ quá không nín được Mẹ đậm ngay vào lưng bố Kéo bố dậy Anh Khơi ơi Dậy bao đi Có chuyện gì hả em Không biết được Em đau bụng lắm Đau thế nào Không biết được Lạ lắm Hay là em đau đẻ Làm sao mà đẻ được? Chị đau đẻ à? Chú Bình lo lắng hỏi. Chả hiểu nó làm sao. Mẹ cố kìm cơn đau. Nhưng càng kìm cơn đau càng kéo lên dữ dội. Làm thế nào ạ anh Khơi? Chú Bình hỏi giọng run run. Ta dương buồm lên. Tranh thủ còn ít gió. Màu màu chạy vào bờ thôi. Mẹ cố gượng dậy giúp bố và chú Bình dương buồm. Cơn đau làm cho mẹ đồ sập xuống như người ném mẻ lưới. Thuyền chạy vào hướng bờ. mẹ cứ ân hận một điều là không biết có đâu thật hay bỡn. lỡ lại làm mất một mẻ lưới ông thì nằm ốm quay ốm quát trên bờ không thuốc thang vay mượn ngân hàng chưa trả kịp người ta đưa giấy về xã nhắc ê cả mặt gặp mấy tiền bạn đang ra khơi họ hết hỏi bố nhà khơi chắc chúng lưới nên về hả kể là liều đấy ai bảo bụng mang dạ chữa lại dám ra biển bố cười buông lời đùa lại <cười> ờ thì đẻ, làm con của thân biển Càng giỏi trài lưới chớ. Mẹ rên rầm Bố cho thuyền cắm neo Chú Bình không nói không rằng Nhóm lửa đun nước sôi Mẹ đau quản thất cả người Chú Bình quát Anh lặn qua thuyền đi, lặn ba lần cho chị ấy dễ để Sau này mỗi lần có chuyện vui Lúc uống rượu chú pha trò Không hiểu sao chú lại bày ra trò ấy May quá Mẹ tròn con vuông Bố đặt ngay nó cái tên là Lộng, kỷ niệm lần đi Lộng ấy. Bố bảo chắc sau này Lộng là tay thạo nghề trài lưới. Về mấy ai sinh ra, đã đi thuyền đâu. Thế mà năm bốn tuổi, bố cho Lộng lên con thuyền chở băng băng ra biển cả. Nghe sóng biển sớm, nó sẽ gan lì, không biết sợ. Cháu à! Ông Cát thấy cháu ngồi ngật ngưỡng ngồ gật, hỏi như quát vào tai Dạ. Lộng giật mình trả lời ông như gào lên trên sóng biển. Thế mấy đứa lên phố đánh giày. Đã đứa nào về chưa? Chưa ông ạ. Rõ khổ. Khổ gì mà khổ hả ông? Còn không biết khổ à? Loáng một cái đã kiếm được ngàn bạc. Ông bảo cân cá được bao nhiêu? Bao nhiêu? Cá mình thu hoạch của đất trời tổ tiên. Còn cái kia là của bố thí. Ông nói thế. Bằng công lao động đấy, đánh không ra gì, người ta còn đá đít. Đúng là quân thâm độc. Con nhà người ta, thế mà cũng dám đá hả? Ông bảo có lão còn quy tiền chứ lại... Thế cửa mày nói rõ, ông nghe thử xem nào. Cái hôm ấy, cháu đang sách cháp đi, thì gặp ba gã vào quán karaoke, gọi, Ê, nhóc, đánh giày. <cười> Sướng quá đi mất, từ sáng chưa mở hàng đôi nào. Cháu cầm cụi đánh toát mồ hôi mới xong, lại còn thắt nút giày cho từng người. Một gã trừng tuổi bố, dí giày vào mũi nói Cái quần đời nhác mày đánh thế này à? Tên khác phụ họa Cái món xi chết tiệt này, xin cả giày của người ta. si tốt, ngoại đấy chú ạ. Tốt cái gì của này? Nói rồi cả bọn vào quán karaoke. Bụng đói cồn cào, chết không khéo bọn họ quịt thật. Cháu méo máu chạy vào theo. Một thằng định rơi tay tát cháu. mày có một cô ăn mặc lòe loẹt, mặt son phấn chết nhà. kìa anh sao lại đánh nó? anh phải cho bọn đánh giời này biết tay. xem nào. ấy chết. nó là em của em đấy. em có cả em hả? sao không nói từ đầu? Này em. lần sau đánh cho anh nhá. anh cho tiền đây. ông biết không? nó nói nhỏ bà tai cháu. có cút mẹ mày đi. ông đá đít cho bây giờ. cái cô bệnh cháu ấy chắc là dân nhà quê mới lên. kệ thì cũng còn tốt chán. khẽ nháy mắt thôi em đi đi để chị cho lão ra bã ông cát húng hắng ho lần này ông không hút thuốc mà vẫn ho rũ rượi Đoàn lấy can tập một hớp rượu nói một mình nghe Ơi, đời cũng còn người tốt ông đã bảo với cháu mà lại ông bảo sao lộng gặng hỏi lại ông ông bảo không thiếu gì người tốt Nói rồi, ông chép miệng, tu hớp rượu Ngày như ông đây này, nếu không gặp người tốt, thì hôm nay đâu có còn ngồi đây với cháu mà câu mở câu tô ở biển quê mình. Lộng nhìn ông khẽ mỉm cười. Ông lại sắp kể câu chuyện bị địch bắt rồi đấy. Biết vậy, nhưng vẫn rục ông. Ông kể đi, cháu nghe nào, kèo cháu buồn ngủ díp cả hai mắt đây này. <cười> Chà anh, anh lại đùa ông rồi hả? ông đưa can rượu tu một hơi, tiện tay buộc can rượu vào dây thừng bện bằng vỏ dừa ném tồm xuống biển. ông vẫn khoe với lộc. ông ném xuống đó làm lạnh đấy. vào cái năm 1967, nghìn chín trăm giặc mỹ ra bắn phá vùng ven biển nhà mình dữ lắm. trên không địch dùng máy bay của hai lực lượng không quân và hải quân, dưới biển dùng tàu khu trục và tuần dương hạm cho pháo kích vào vùng biển quê mình. Thời đó đi biển khổ lắm, lỡ không gặp may gặp biệt kích của Mỹ. Không biết làm sao mà trốn thoát được. Chúng bắt bớ cho lên thuyền đánh đập trán, có khi là mất mạng. Mặc kệ, chết chóc ta cũng phải có cách gì bám biển chứ. Ta kéo pháo cao xạ xuống sát mép nước, bắn soi đường cho pháo mặt đất nhà đạn vào tàu chiến địch. Thế chưa đủ. Các thuyền đánh cá của ta thành nhóm, thành đội ra cây. Gặp tàu của nó là phát hỏa, làm tiêu điểm cho pháo mình ở trên bờ điều chỉnh tiêu cự mà đã đạt. Thời đó ông cũng vừa mới rời khăn quàng, đi biển được 10 năm, vừa được kết nạp vào đoàn. Vinh dự lắm, là được vào đội dân quân cảm tử bảo vệ vùng biển. Tổ của ông được biên chế ba người, đồng chí Cát, ông đấy, đồng chí Hùm, bố của chú Bình, và đồng chí Lèo, để ra chú lái, là tay súng trường cử lắm. Hưởng đã, rồi ông kể cháu nghe. Tại sao bố chú Bình lại có tên là Hùm? Cái lão Hùm mới mà, là chúa giỏi. Hai bàn tay không mà lặn xuống biển bắt được mỗi tay một con tôm Hùm thổ bố. Cả nửa cân ấy, <cười> tài thật. Cái vùng biển này lúc nào cũng có người tài. nhiệm vụ của tổ càm tưới à? Phải áp sát tàu địch, dùng địa lôi vào ống nứa hoặc ống tre nhìn bên ngoài tường là phao. nhưng lúc gặp tàu địch là phóng cho tàu ta ở trên bờ bồi đạn pháo vào cho nó chừa đời lần ấy càng lắm mà thằng địch có phải là thường nó cũng tìm cách đề phòng chứ với lại quân mình ra khơi cũng phải tìm cách trà trộn vào thuyền bè của dân thì mới che nổi mất địch được trên mặt đất có khu vi quân sự vĩ tuyến 17, ngăn cách bằng cầu hiền lương chứ ở biển thì chúng chịu ra đến biển là dân hai miền có thể gặp mặt nhau chào hỏi nghe tiếng là quân địch, chúng phát hiện ra, không phải người trong nỡ, nhưng bằng ánh mắt thì chúng chịu. Là ông, tao du cho mày ngủ rồi hả? không, cháu vẫn còn thức đây, ông kể đi. Cha mày, mắt díp lại, cái tay phải thức mà kéo câu đấy. Ông kệ cháu, mà ông đừng hút thuốc lào nữa, kèo ho lại khốn, cá tép nó chả chịu cắn câu đâu. Thế là lần ấy, đội dân quân cảm từ của ông, đồng chí cát, đồng chí hùm và đồng chí lèo được trang bị AK, B40, tạc đạn ra khơi Phải đánh chúng nó mà giữ lấy vùng trời vùng biển chứ Đêm ấy trên bãi biển các đồng chí chỉ huy nằm để truy điệu sống cho tổ cảm từ trước khi xuất kích Các bà, các cô không nhìn được khóc khóc thút thít rồi khóc như mưa Ông trêu mấy cô gái Nếu không chơi túi đen thì sao đợt ni về Sẽ làm lễ vợ chồng Thằng lộng không nhìn được cười Trêu ông <cười> Thế mà người ta bảo ông đi như cát Trà cái thằng Lúc trước ông của mày ai trả mê Về cái tài đánh bắt cá Cái thằng khơi còn giỏi hơn nông cơ Mà chỉ kết tội liều Chắc bố cháu cũng bắt trước ông đấy Thì cháu bảo dân làng cát mới ai được học hành chữ nghĩa Cả đời lặn ngộp với sóng gió Như con cái ngoài biển khơi Lên bờ còn vẫy vùng làm sao được Thằng lộng thấy nhúc nhắc cần câu vội lấy khuỷu tay cuộn từng vòng từng vòng. Bàn tay xòe ra, non chẳng khác gì cánh vi lao gầy guộc. Bất thần bàn tay khoáng tròn, rèo như người múa trên đầu, kéo con bực to bằng cái vung nồi và đặt vào trong khoang. Cười hờ cả răng lợi ra hỏi ông. Có được cân hả ông? Ừ, cũng khà khà đấy. Ông cát nuốt cái ực nước miếng vào trong cổ học, có bộ rất thèm được nhắm rượu với mực sống. hay cho thái nhỏ ra để ông nhắm rượu Hợp đã tiếng sóng vỗ ì ọp và mạn thuyền như rủ gì. nhìn thấy thằng cháu ngồi thu lu vùi đầu và mớ vài buồm ông cát cất giọng khàn khàn xa xôi như thể tiếng nói ì âm từ đại dương đội lên kể về trận chiến với tàu biệt kích mỹ Để mấy trời tối mịt mùng ở biển trời đại càng mau tối phải nhận ra hướng đi bằng các ngôi sao Những ngôi sao thật thân thuộc với người đánh cá biển Nhìn vào sao Người ta biết mình ở xa đất liền bao nhiêu cây số Biết mình đã vào gần lắm phương Nam có người bà con Trong vùng địch hậu Biết con thuyền còn cách xa bờ Biển đảo Hoàng Sa bao xa Nhìn sao nhận ra con đường còn phải bơi chèo Mệt mỏi Cũng phải gắng gượng mà dài tay kiên nhẫn mãi vượt sóng gió Để còn vô số những bè màng thuyền Của ngư dân đi khơi Không có họ thuyền cam tờ sẽ bị địch tóm gọn không tài nào mà tiếp cận được tàu chiến địch cát cùng với hùm bàn đèo thả lưới hàng chục thuyền khác cũng thả lưới như thế không có chuyện gì xảy ra hùm xuất ruột hỏi hay hôm nay tàu chúng nó không xuất hiện ở cát bậy nào trên báo chiến dịch quét lưới ngăn cản thuyền đánh cá của dân ta mới bắt đầu kệ xác chúng đó, bọn mình cứ làm vài bẻ lưới xem sao Lèo có vẻ bực mình vì động tác rời rạc của hùm Câu nói của lèo chưa dứt lời Thì cả một vùng biển sáng rực lên Trên trời pháo sáng bùng ra Như thể bọn giặc cùng lúc bật công tác đèn trời Tiếng động cơ phản lực và tàu thủy ập đến Đè lên ngực và tay Muốn xé nát cả màng nghĩ Sóng cuộn lên cao như nóc nhà hòng đè bẹp Những con thuyền và người dân đánh cá Thoát một cái tàu khu trục lù lù nổi lên bênh trên mặt biển tứ phía quay lấy những con thuyền bé nhỏ. Tiếng máy tàu im mặt, tiếng rèn rẹt của xuồng máy quét liên liệu, tạo ra những con sóng, muốn bất ngờ ép cho những con thuyền bé nhỏ đặt chìm xuống đáy biển, vây toàn bộ thuyền mẹ lại vòng hẹp dần. Ê tụi bay, ai cho ra biển? Tiếng quát từ loa phóng thanh trên tàu khu trục. Yêu cầu dừng ngay việc đánh cá xa bờ, yêu cầu dừng ngay mọi công việc, yêu cầu hạ vũ khí, giao nộp lại. Ai không tuân lệnh sẽ bị bắn bỏ, Có tiếng nói to, cốt át tiếng từ loa thuyền ngư dân. Chúng tôi đi đánh cá ở biển quê nhà, không đụng đến các ông. Chủ quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng tôi có quyền được đánh bắt cá. Ánh đèn pha lướt từng con thuyền, một giọng nói đặc sệt tiếng địa phương vùng cát. Yêu cầu bà con, đem đồ bọn du kích mật ngay. Mẹ thằng cha nào đi liếm gót cho giặc. Đầu hàng đi không bắn bỏ, tiếng lên nạn nọt soạt. Đà đào xâm phạm vùng biển của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tiếng hùm nói nhỏ vào tai cát. Bây giờ, phải áp sát vào tàu giặc. Anh bảo với tụi nó là đại diện lên thương thuyết. Tôi và Lèo sẽ trèo lên. Anh ở dưới này bắn B40. Một chiếc xuồng máy chạy ngoằn ngoèo như con rắn làm các con thuyền nhỏ bị sâu nghiêng ngả trực chìm nghềm trong nháy mắt. Cát nói với hùm. Tôi lặn giỏi để tôi lên tàu giặc. Hai đồng chí cứ nhắm vào buồng máy mà nã B40. Trước tiền cầm từ lại áp mạn tàu. Cát cầm đoàn ống tre, bên trong có chứa chất phát nổ. Một tay với lấy thành tàu, đu người nhảy lên. Miệng gào lên, cố tỏ vẻ khiêm nhường. Đề nghị, để bà con tôi được yên ổn làm ăn. Bắt tới thằng này, công an mật đấy, mày. Cát cố dương mắt ra nhìn xem đứa nào làm phản. Thì ra là thằng hứa. Cái thằng đang bị công an truy tìm, nó vốn nhát như cái, bỏ trốn đi biệt tích từ lâu nay. Cát gào to cho dân làng ở các thuyền nghe. Tổ tra thằng hứ, đồ gián điệp hại nước hại dân. Đồng thời, cùng tiếng nói của cát là lửa bật ra từ ống tre. Cùng lúc hồn mà lèo nã đạn B-40 vào khoang máy tàu giặc. Phía trên bờ, đạn pháo vạch từng đường thẳng căng vào điểm phát sáng. Tiếng máy bay bổ nhào ném bom. đạn rocket nhằm vào những chiếc thuyền đánh cá vạch từng đường lửa cát hét lên bắn bỏ mẹ chúng nó đi đồng thời quăng gói thuốc nổ vào buồng máy và bất ngờ nhảy xuống biển lặn mất tăm ông cát bị thói quen cám dỗ kéo sợi dây buộc can rượu từ đáy biển lên làm một ngụp vẻ mặt không giống nổi niềm vui uống rượu trên biển thích thật say từ bàn chân say lên mắt nhòa vào dòng ký ức xa xôi mà như mới ngày nào. Biển là kho của cải cho làng cát hải sản quý giá, cho người dân làng cát dũng cảm từ đời này qua đời khác, lòng khát khao tìm hiểu về biển cả, nguồn sức lực dồi dào của đời người. Lấy nơi biển sự mặn mòi của cá tôm, thơm phức và bồ béo, nuôi sống cho con người, dâng hiến cho con người không biết ngừng biết nghỉ. Con người dựa vào biển cả để sinh tồn. Đời này qua đời khác, với biển khơi, dù mệt mỏi cũng không được chán nản. Từ lúc lọt lòng mẹ vừa cắt rốn oa oa chào đời, đến khi nhắm mắt, đã có tiếng biển reo trong máu, và trào dâng trong mỗi phút giây sống. Trong bàn tay ấu thơ vào cát, trong bàn tay tráng kiện khoát nước biển, ôm biển vào lòng lặn ngộp trong biển cả đầy thân thiện và xa nạ biết bao. Đời ông bà tổ tiên của ông cát sinh cơ lập nghiệp, gắn bó với biển cả đời ông cát vọc cát biển và trèo trống không ngơi nghỉ từng chiến đấu với giặc giã từng ước mơ chinh phục biển cả bằng con thuyền bè màng rồi thời gian cứ lướt dần buột qua bàn tay như sợi dây thừng phút chốc trong tay còn đầu gút kéo co với biển cả không hề chán nản nhưng cũng không thể kéo được biển vĩ đại trở thành nhỏ bé thành ao nhà Mặc sức làm theo ý mình Chỉ biết dặn con cái nhà Yêu lấy biển Núp mình trong biển cả, Mò trong đó tìm lấy nguồn thức ăn vô tận Nguồn sống không bao giờ biết chán nản. Mệt mỏi của những lần đi biển Vớ lấy chai rượu Vùi trong giấc ngủ Vùng dậy khỏi lá buồm Lại căng buồm kéo cột lèo lái ra khơi Biển quen biết Mà đã lẫm siết bao Lộng được cắt rốn Và tắm rửa bằng nước biển khóc tiếng chào đời nơi đại dương mênh mông tưởng là biển bao la chờ cậu khôn lớn mới đón người cha dũng mãnh đi gặp thủy thần ai ngờ cơn bão quái ác đã cướp mất cha em ông rất lộng đi khắp lượt người nằm đắp chiếu trên mái biển để nhận mặt thằng khơi bố cháu đấy nó không ở với ông cháu mình nữa ra khơi rồi nước mắt trào ra muốn ngăn lời ông nói bố khơi của cháu Gã trai có trái tim cực lớn, rời bộ đội về làng, tay rất theo người con gái. Ông hỏi, khời, mày đưa con nào về đấy? Con đưa nó về làm dâu thầy mẹ. Nó là đứa con gái côi cút. Cha mẹ bị thần biển cướp đi rồi, về làm dâu nơi làng cát nhà ta thôi. Nó có biết vơi cá không? Vợ con còn biết nướng cá cho đàn ông nhắm rượu. Nó có biết ra bãi biển ngóng đợi con thuyền côi cút của người chồng đi khơi về không? Nó có biết nhảy lên thuyền ra biển để tìm chồng không? Mẹ con đấy, cái con khoai, có bộ da đỏ au của khoai làng cát. Nó siêng năng như con sóng biển, biết dậy cùng lúc với mặt trời, biết đi ngủ cùng con nước lên đợt cuối. Và nó đẻ ra cháu nơi biển cả, nơi lộng xa kia, và cho cháu cái tên lộng vậy đấy. Bão dữ quá, đã đem cha cháu đi hầu hạ thủy thần dưới đó. Ông biết cái số ông chưa được ngồi trên bờ ngắm trăng sao mà uống rượu, mà cười đùa với sóng biển. Ông phải ra khơi thôi. Cháu đừng bỏ học. Còn ông đây, còn sức, ông còn cho cháu con tôm, con cá. Cháu phải kiếm được cái chữ, học lấy cái nghề lái tàu. Vùng biển quê ta, đời này qua đời khác chỉ có con thuyền nhỏ, ăn mày con tôm con tép ven bờ ôi biển cả có cơ man nào là cá to cá lớn vậy mà dân nàng cát cái bụng vẫn lép cái gan đâu có bé mắt lại không nhìn được xa một chiều ở lớp về không thấy mẹ và ông đâu lộng đứng thẫn thờ nhìn ra biển bao giờ cũng vậy buồn hay vui lộng đều ra biển thầy cô trách mắng không có tiền học ra biển lúc được điểm mười ra biển bố mẹ cãi nhau về túng bấn không đủ tiền sửa lại tàu thuyền lộng ra biển biển không hề nghe thấy lời than vãn của em sóng từng đợt vùi lấp đi nỗi đau khổ dằn vặt và bỗng nhiên òa lên cười vui đừng buồn giàu, đừng buồn giàu làm chi còn tuyết nhỏ nó chả nói với lộng rồi sao mày đẻ ra nơi biển cả mà nhút nhát hơn con gái thiếu gì cách kiếm sống ra biển mà hôi dùng cũng được bắt tép mà kho hay là mua lấy ít hương vàng bán cho người tắm biển lên lễ chùa. Lộng hỏi đi làm thuê đấm bóp cho mấy lão Tây Ba Lô mà không sợ à? Sợ gì? Sợ bọn nó bắt cóc bán cho nước ngoài. Đèn như tàu có ai ngó đến. Lộng phải kìm mít không thốt ra. Người ta trêu. Bà mày như hòn than nhưng bù lại có mái tóc cháy màu nắng không khác gì con bé trong phim. Hả? Mày bảo sao? Hay ta với mày lên thành phố làm thuê kiếm sống. Còn ông, ông ở lại một mình thương lắm. Mẹ tao bỏ đi biệt tâm rồi, để ông lại, nhỡ xảy ra chuyện gì thì ân hận lắm. Không việc gì đâu, kiếm được tiền gửi về cho ông, sợ gì. Mới lại cậu có tiền đâu mà theo học, để ông cậu đi làm kiểu vạn cho mấy lão tham lam mà. Kiếm được ít tiền, bị nó chấn đằng đầu lột đằng đuôi, lại phải cõng trên lưng một thằng cháu vô tích sự. Nhưng bỏ học thì tiếc lắm. Tuyết nhìn thẳng và mặt bạn tỏ vẻ thông cảm, nhưng không nhịt. Cậu chê giễu mình rồi, lấy đâu ra tiền mà đi học? Mình học còn kém cả Tuyết cơ. Cả đời ông vất vả trận mạc, bây giờ là phải thay cha mẹ nuôi mình. Hai đứa lặng lẽ đi trên bãi cát. Mặt trời đã khuất ở dãy núi mở xa, tận đầu tận đâu. Trong câu chuyện ông hay kể, đó là Trường Sơn quanh năm mây phủ. Dược trường sơn rằng giặc Từ vùng cát này vào cực nam xa xôi Phải đi bộ hàng tháng dòng qua đó Lậu nhìn ra biển khơi Không khỏi thở dài Vì thế mình bất lực Một con thuyền vừa xuất hiện ở phía chân trời Con thuyền cô độc Đang chạy thi cùng thời gian Chạy vào bờ kịp tối Cậu nghĩ gì thế Tuyết hỏi gặng Phải xa xóm trải này mình nhớ lắm Bạn mình còn trở lại cơ mà Liệu ở trên thành phố ấy có sống nổi không? Lo gì rửa bát đánh giày hoặc nhận ít sách báo theo tàu xe đi khắp đó đây. Kể ra cũng có cái thích đấy. Nhưng còn nơi ăn ở, lo gì nhà mình có người bà con bán phở trên phố, ta xin ở nhờ. Họ lại có thể cho bạn phất phơ như tụi mình ở nhờ. Cậu cứ nghĩ chín đi, mình sẽ đợi. Ông Cát thấy nặng nặng ở đầu ngón tay, chẳng nói chẳng rằng kéo vội dây câu. Miệng khẽ gọi. Lộng ơi! Không có tiếng trả lời, chép miệng, tường động ngủ nên đành nói rõ thành tiếng. Đó có phải là thói quen của người đi biển, hay riêng ông lúc cô đơn thèm nói, nói một mình cho mình nghe. Biết là một mình cứ thích nghe như nói chuyện với ai đó. Chắc chú chàng lại nhớ cái bọn đánh giày bán báo, ở phố xá trà rộng chân rộng cẳng, nằm chi mà nằm, cứ như người ta xếp cá ở chợ mà bán. Sướng chi mà sướng cái kiểu ấy chứ. Nóng bức, ngột ngạt. Chả biết cái hệ thống dân biển chật hẹp, hôi hám. Chứ ra biển muốn hít thở không khí quanh năm không biết chán. Lại còn ăn, uống vài con cá tạp nham. Chứ ở đây à, muốn ăn gì thì ăn. Cá đấy, mực đấy, cứ việc. Vài ba nhánh tỏi, tí chanh, rắc bơi ít rượu là cứ ê hề. Trời, biển và mình, ai bảo đời không sướng. Nói chứ cái ông trời, thằng lộng cháu bảo có lạ không? Lại sinh ra cái biển, rộng hách rộng hoác, không cho người ta biết đáy biển nó ra sao, mò được xuống chỗ này thì mất chỗ kia, biết nơi đâu mà mò đáy biển. Cả đời toàn đánh đố, đời nọ sang đời kia, đánh cá câu mực mà không tài nào hiểu được, lạ thật. Thế sao ông hứa với cháu là dạy cháu lặn? Ai chà chà! ông tưởng là cháu ngủ rồi, cháu ngủ lượt lúc, ông hút thuốc lào đánh thức cháu dậy đấy, cái thằng, từ chập choạng ông đã hút điếu nào đâu, rõ ràng ông kéo xong sọc, lại còn nói chuyện với ai nữa, à, ông đang nghĩ đến cái đoạn đánh tàu giặc và bị giặc bắt, nó chở ông vào tận đâu hả ông, xa lắm, có lẽ tận đông hà, cờ việt thì phải, thế nó không ra ông lại à, sao lại không, nó cột ông vào cột buồm và định hạ thủ mà lại. Sóng đập vào con thuyền bé nhỏ, chỉ có sóng cứ trẻ mãi. Từ lúc ông cát biết biển vẫn thế, bây giờ vẫn thế. Lên đến bờ rồi, ông lại nhớ, nôn nao Đi trên cát mà ông cứ tưởng dưới bàn chân bập bành sóng biển, dù gì thì thầm. Pháo mặt đất từ trên bờ, nhờ có ống phóng của ông cát mà điều chỉnh tiêu cự bắn giòn giã. Hai ông bạn hùm và lèo, nhằm vào khoang máy nạ B40. Từ chiếc tàu biệt kích, một bọn ăn mặc dần di kiểu vằn hổ báo, súng lầm lầm, nhảy sang, lưa đạn như điên, tiếng tên chỉ huy hô. Phải bắt sống bọn Việt Cập, không cho chúng nó thoát. Sẽ thưởng cho thằng nào tóm được chúng nó." Cả ba người cùng nhảy khỏi thuyền, lặn một mạch. Súng máy chạy ràn rạt trên mặt biển, dội đạn uy hiếp. Lần này, chúng không thèm vây bắt thuyền của ngư dân, mà vây bắt bằng được con thuyền cảm tử. Ông hùm bị ngay loạt đạn đầu tiên của giặc bắn trúng, máu đỏ loang ra mặt biển. Ông cát lặn một mạch ra xa, tránh đeo bám của tàu và xuồng máy biệt kích. Vừa ngoi lên mặt biển lấy hơi, đã bị ngay một ánh đèn pha cực mạnh dọi vào, làm này đom đóm mắt. Những nắm đấm tới tấp đánh thẳng vào mặt, không để trông kịp chống cự hoặc lặn ngụp xuống biển. Chúng chụp lấy ông như người ta dùng vợt vớt cá. phải bắt sống được thằng việt cộng nó chính nó đem ống phóng lên tàu chỉ điểm cho phá việt cộng bắn đậy không để cho ông tỉnh dậy đã trói nghiến vào cột buồm hai thằng lăm lăm hai khẩu súng canh chừng sẵn sàng nổ súng nếu có hành động chống đối lúc mặt trời lên cao bằng cột buồm thì ông tỉnh lại tàu vẫn chạy băng băng vào phía nam một thằng sĩ quan ăn mặc sạch sẽ chắc là chỉ huy tháo đôi găng tay trắng toát lấy ngón tay út nuôi móng dài khẽ gại vào tinh mũi ông cát hất hàm tôi bay tưởng vài thứ vũ khí thôi giờ có thể giải được tàu khu trục sao thưa đại úy thằng này phóng hỏa và hàm tàu đấy ạ tôi bay cho nó uống tử tế chưa dạ nó mà chạy trốn thì bắn bỏ bắn bỏ đến địa phận của mình rồi nó chạy đâu cho thoát được tên chỉ huy ra lệnh bọn lính tháo dây trói. chúng nó cần cái lưỡi của ông cát đặt đồ ăn trước mặt ông cát Quát, ăn đi. Liệu hồn, giờ cho gì lãn đạn đó nha? Ông cát chẳng nói chẳng rằng ngồi ăn. Ông nghĩ, khó có thể thoát khỏi mũi súng của giặc. Thấy ruột gan cồn cào, phải ăn để cầm cự, chờ thời cơ. Mấy hai mươi tuổi đầu, ông đâu có kinh nghiệm chiến đấu gì. Ngay địa lý vùng biển này, ông đâu biết. Đi biển cũng chỉ nhìn sao, đoán hướng là biết vào Nam hay ra Bắc. Ông đâu giành, đâu là Vĩnh Linh, Quảng Trị là biển của miền Trung và Nam Bộ. Nhưng lòng gan dạ thì ông có thừa. Ông dám trèo lên tàu giặc phóng hỏa, dám cướp súng, bắn lại giặc rồi nhào xuống biển để thoát thân. Ông là cậu thanh niên, vừa rời khăn quàng đỏ, vừa được kết nạp đoàn. Lúc đó ông thật tự hào được chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển quê nhà. Ông phải ăn để lấy lại sức. Sẵn sàng chịu đựng mọi tra tấn của giặc, quyết không khai những bí mật của mình. Ngày mai, ngày kia, địch có thể dài truyền đơn rêu dao thằng cát đã phản bội, khai những việc sau đây. Tàu sắp chạy vào bờ, tiếng loa trõ vào thuyền bè của dân đi biển quát. Đồng bào chú ý, mau dẹp đường cho tàu quân lực Việt Nam Cộng Hòa vừa bắt được tên Việt Cộng sừng Sỏ, sẽ triển lãm để bà con biết bộ mặt quân lực Việt Cộng. Đằng nào thì cũng chết. quyết không để cho tụi giặc làm nhục nghe thằng đại úy vênh váo trả lời không cần trói nó chạy đâu cho thoát ông cát bụng bảo dạ hãy chờ xem bọn mày có dám bắn trước mặt đám đông người kia không cũng may mà ông kịp ăn bánh mì và thịt hộp lấy lại được sức lực nhưng kệ miễn là sống được cái đã chúng vẫn réo loa mời đồng bào xem mặt tên việt cộng biệt kích từ ngoài bắc vừa bị bắt ông nhảy tùm xuống nước Lặn một mạch vào gầm những con thuyền sen xít vào nhau. Tiếng đạn lia bộp bộp xuống nước đuổi theo ông. Đàn bắn dưới nước có ăn thua cái mẹ gì. Một hơi, một hơi nữa. Cố lên nào cát. Đằng nào mày cũng phải cố thoát khỏi bọn giặc. Gặp một con thuyền có người đàn bà và đứa trẻ chừng 10 tuổi. Ông cố làm cho họ yên lòng, Chậm chạp nói rõ từng tiếng. Tôi, tôi là dân trải lưới ngoài Bắc bị bọn giặc bắt. Người đàn bà... Chắc là mẹ mặt hoàng sợ biến sắc. Nhưng cậu bé thì tỏ ra rắn giỏi Ông cứ bám vào cạnh thuyền. Cháu cho áp vào ven cửa sông. Đợi đến đêm. Trời ơi! Thật ông trời có mắt. Người tốt. Người tốt không thiếu ở trên đời này. Chiếc cano của địch áp sát chiếc thuyền tép. Tiếng nói sổ ra. Chúng mày có thấy đứa nào bơi qua đây không? Dạ thưa ông. Có đứa nào bơi được từ cảng tới đây? Chắc chúng đã chết chìm rồi. một thằng khác nói thế là ta đã gặp may rồi tôi nói tưởng ta bị trúng đạn đêm đó không hiểu bằng cách nào mẹ con người đàn bà lại đưa được ta thoát lên bờ Trần đã bị thương chảy máu mà ta nào biết được may mắn làm sao ông cát gặp được người mình ông khai báo họ tên quê quán và sự việc chắc người mình đã biết chuyện trên cảng cửa việt nên thông cảm cho hoàn cảnh của ông Một đồng chí chỉ huy còn rất trẻ hỏi. Đồng chí có theo đường dây quay ra bắc. Hai chúng tôi chuyển đồng chí về đơn vị chiến đấu. Đồng chí ơi, cho tôi được đi chiến đấu. Thật có trời mới biết ông Cát lúc ấy sung sướng nhường nào. Ông đã làm một cuộc hành quân vào tín lửa quảng trị mà không hề phải vượt Trường Sơn. Ông ơi, thôi đừng uống nữa, kẹo say đấy. Lộng gàn ông, say làm sao được? Cái năm ông đây tuổi mày đã biết uống rượu rồi đấy. Kể người thủa đó khỏe ra là phải. Làm sao ông lại bênh người xưa? Ông đâu có bênh. Là cái chuyện uống rượu. Người ta uống rượu gạo còn bây giờ uống cái thứ bia chua lòm. Bây giờ người ta giàu lắm ông ạ. Ông biết. Mà này mày lấy cái đài ra mở xem nó nói cái gì. Ông muốn nghe ca nhà cả Ca cẩm gì? Nghe cái anh thời tiết? Sao mọi hôm ông thấy mày thích nghe hát họ lắm cơ bà? Sống ngủ thế này nghe được gì? à có thể thật cháu nghe cái vùng ta xem để mà liệu ông cũng chỉ chuẩn bị rượu đủ dăm bữa thôi thằng lộng khoát tay ra hiệu cho ông im lặng dán mãi vào tai chiếc đài to bằng hai hộp thuốc lá mắt nó tập trung nhìn lạc đi cặp môi dầu ra ai trả bắt đầu một con sông quái ác từ đâu xô tới gặp một cơn gió lang thang còn sót lại từ đất liền đầy ra thành một lưỡi búa muốn bổ vào con thuyền bé nhỏ. Không hất được chìm, nhưng cô cậu đứng dựa nghiêng vào mạn thuyền, bị hất tung, rơi xuống biển. Ông cát đang giang tay kéo can rượu, chưa kịp uống, vứt xuống biển ào một tiếng. Mày làm sao đấy hả thằng trời đánh? Không nghe thấy tiếng thằng lộng trả lời, ông giơ nắm tay giữ vào con sóng. Có phải còn cái thằng cha mày, thì tao cho nhừ dương. Quân đánh giày ba bữa. Không có nó, ông mới mắng là quân đánh giày mất dạy. Chứ có mặt nó, mà nói thế có mà tranh luận nổ đom đóm mắt ra. Nó bao giờ cũng bênh bọn đánh giày. Cái thằng đến là... cởi chiếc quần cọc chỉ còn lại hình dạng, không biết nhận ra màu gì nữa. Ông cát nhảy ôm xuống biển. Kể ra ông không tiếc cái đài nữa, nhưng không có nó, điều gì cũng bấn. Cứ phải sang hỏi nhà có tivi. Có đài, từng buổi một, nhiều lúc ai cũng để qua chương trình mà không biết mưa hay nắng cứ nháo nhác cả lên hơn nữa ra ngoài biển này biết hỏi ai mỗi nhà một gò nước nhìn không thấy mặt nhau bơi không tới cũng không trách được nó cây con sóng mách quái kia nhưng nó cũng phải cầm chặt vào cái tay chứ ông lặn xuống biển mà vẫn nghĩ bời bời ông lựa chiều triềng mà vạch nước xuống biển không có mẹ ơi à có mà nước nó đẩy lên đền Lạ thế, bình thường muốn lặn xuống đáy biển sao mà khó vậy. Nhưng đến khi gặp bão tố lại cứ dúi người ta xuống tận đầu đâu. Chả trách cái thằng lộng bảo có người cuộn ngược nước từ đáy biển lên như ông cuộn miếng sam với ớt mà uống rượu. Ông không nhận ra mình hay nghĩ ngợi từ bao giờ. Có lẽ cái lần bà ấy mất vì bạo bệnh của chiến tranh. Cái bà ân nhân đã cứu mạng ông ấy. Không biết thằng nguồn con riêng của bà ấy làm ăn có khấm khá không ông có dư giả gì chữ nghĩa mà viết mà cũng tại nó tệ thế lo làm ăn mà quên mình rồi cái lần bị địch bắt ở cờ việt ấy không có mẹ con bà ấy thì làm sao ông sinh ra cái thằng khơi cha thằng lộng bướng bình kia kể ra tôi cũng làm thỏa lòng bà rồi bà ơi tôi đưa bà về cửa việt nơi quê bà mồ yên mà đẹp cho bà cái thằng nguồn cũng ăn nên làm ra rồi Nó theo chân bà và ngành công an, nghe đâu bận biệu quanh năm đi phá án ma túy. Tôi lại phải về cái đất này thôi, tôi phải gắn bó nơi đây còn bắt hương tổ tiên ông bà, còn thằng lộng cháu của bà nữa. Bà biết không, lúc nào nó cũng đứng về phía bà mà lên án cái tội uống rượu của tôi đấy. bà bà uống nhiều nó cháy bao tử, thì nó bảo uống nhiều nó hỏng cái gì ý nhỉ? Cái miệng đi, nó bảo nó ghê người sâu rượu y như là tròn nhau. cái thằng y hệt tính bà đến tệ ông cát bò xuống đáy biển mở cặp mắt ra nhìn xem nhưng thật ra ông có nhìn thấy gì ngoài bàn tay cào bới và có thể bất kỳ lúc nào cảm giác bị nuốt chừng bởi sự không hiểu hết của đại dương man dại một lần nặn xuống rồi lao lên lao lên cho kịp hít thở nhìn khoảng trời cảm giác ấy cũng tan ra khi ta kịp hoàn hồn Rồi lại tiếp tục như sự cám dỗ Một cách kỳ dị Anh có thể xa đại dương xem sao Cái cảm giác chàng làng Nhớ nhung không sao tà xiết được Ông trồi lên mặt nước Đã thấy thằng lộng nằm trình hình ra thờ Ông quát Ai bảo không cẩn thận Nó lại nằm im như thế kia mới tức chứ Thà nó cứ cãi Sai cũng được Đằng này nó lì mặt ra thế kia Cái mặt chỉ chút nữa Ông liên tưởng đến bà thì ai bảo ông xuống đáy biển làm gì để mà gắt ai bảo mày hậu động kết tay không may nó rơi chứ cháu đâu có muốn thế còn máy lửa và diêm đâu rồi cũng rơi luôn mất rồi ông ơi có thật không hả ông cát cuống cuồng trườn nhanh về phía cháu mất đài thì còn có thể được chứ mất lửa thì đành mau chóng mà quay vào bờ thôi cháu đùa ông tí thôi cháu để ở kẽ ván ấy cha mày làm ông hết hồn thế cháu định thế nào bỏ cuộc hả Bây giờ biết nó trường ở đâu mà tìm à, Thế cũng được Trời này thì nắng lóa mắt Kiếm thêm một ít nữa ông cháu mình nhổ neo Cháu cho ông xem cái này Lại cái gì nữa đấy Ông cứ lại mà xem Lộng lầm động tác của trẻ con Từ phía sau giơ tay ra trước mặt ông để ông xem Thế à Cháu làm sao mà tóm được nó hả Cháu lao xuống trước nó Nó nhẹ nên quần ở trên May quá cháu tóm lại được Tốt rồi Mày đè ra ở biển không trách được, mở đi xem nào, xem bọn thời tiết nói gì. Ướt hết cả đài và pin rồi, nói gì nữa? Nắng lên, phơi đài và pin khô xem sao. Cháu ngủ đi một lúc, ông bơi thi kia đã. Ông cát nhúc nhác sợi dây kéo căn rượu từ dạ dày của biển lên. Tiếng hát không lời từ đại dương dâng lên một cách kỳ dị. Lộng nằm, he hé, hé cặp mắt ra nhìn ông lưu thiêu. Nó muốn ôm lấy cổ ông mà nu đùa như ngày nào. Nhưng chợt nhận ra mình đã là tay đi biển rồi. Tự dưng thổi sáo miệng một cách tự tin. Như thể một thằng choi choi chính hiệu của đường phố. Tuyệt dẫn lộng đi dọc hè phố. Phố của miền trung vào hè nắng gắt và gió nào. Phố không rộng và dài. Chạy theo đường quốc lộ 1, nhà cửa san sát hích vào nhau. Ở mỗi nhà tòe ra cái lưỡi. Người ta kê sập, quầy và kè cái biển, không che giấu được sự thiếu cẩn trọng. Anh này tưởng anh kia thì lìa ra chèn ép mình nên cố mà nhô ra. Thịt cây bày món, cháo nắng tiết canh cổ truyền, thịt dê đặc sản, cơm bình dân, bún ngàn đông dương, bún bò nam bộ, bún bò Huế. Một thứ món ăn mới vừa du nhập vào còn xa lạ với người Việt, karaoke. Lộng khẽ hỏi tuyết. Nhiều quán thế, làm sao mà ăn hết được? Mình cũng không biết được. Tuyết trả lời thành thực. Lên thành phố rồi. Không phải tao trí tớ nữa. Chúng ta gọi nhau là cậu và mình, cho ra vẻ đã nhập vào thế giới văn minh. Lại còn cái gì kia? Lộng trì vào một biển đề karaoke massage chân chính. Tớ cũng không biết. Chắc là món ăn mới. Thôi được, ở lâu rồi sẽ biết mà. Tuyết trấn tĩnh lại cho bạn. Cô phải ra ngoài biển xem. Nó lặn hộp ai mà theo được. Nó chống tay vào nách bắt chước người lớn, nòm oách ra phết. Nhưng lên phố, ngố ơi là ngố. Không quên số nhà đấy chứ. Hiển chí cô ấy là người làng nhà mình mà. Ai? Tí nữa thì biết. Tiết nhìn phớt lên mặt lộng. Cái thằng hay đến hỏi. Lên đây, giữ cái mồm cái miệng kẹo. Mình biết rồi. Ra cái điều. Là lộng chỉ nghĩ như thế thôi, chứ không dám hỏi. Bây giờ làm nó giận thì nguy. Nó mà không giúp nữa thì biết làm sao. Quay về thì ê mặt với ông nội Hơn nữa tiền ông vay để đồng học phí Đã mua mất một số thứ lặt vặt mất rồi Một cái túi đựng quần áo Đôi dép Thật trà ra sao Ở nhà cần quái gì dép Nhưng lên thành phố trả lãi đi chân đất Tiếc thật Cũng phải mua cái quần đùi Cũng tiếc lắm Vài gì mà nhìn thấy cả trời Thế mà con mẹ bán quần còn ra vẻ vải ngoại đấy Thấy cháu hiền lành cô vừa bán vừa cho Khỏi phải nói ở biển thì cần gì Nghĩ đến đó, lộng bật cười. Mày cười gì đấy? Hả? Thằng đè rơi ngoài biển. À, mình cười, vào trong tổ bầy hàng kia mà soi xem, lại không trắng hơn hòn than. Chúng vẫn lời qua tiếng lại như thế đấy. Nhưng tình cảm bạn bè lại thân thiết hơn anh em ruột thịt. Nghe nói cô Tầm, mẹ của Tuyết là người sinh nhất phố huyệt, phải lòng bố bình của Tuyết vì tính tình khẳng khái. một bận lên mua hàng hóa cho đoàn thanh niên không hiểu vì sao cô tầm đưa lầm đến 2 triệu bạc chú bình đã trả lại cho cô tầm hai triệu bạc lúc ấy giá trị lắm có thể mua được tới ba con trâu cày hoặc như dân làng trài mua đứt được con thuyền đánh cá một lần khác gặp hai đứa mua hàng phá bĩnh định cướp hàng của cô tầm chú nhảy vào và ngăn lại bị chúng đánh cho xây sầm mặt mày mà không hề sợ cô tầm đem lòng yêu chú bình lấy anh thì em lấy Nhưng mà ở làng cát thì em ngại lắm, hôi hám, ra vào người đâu cũng sực mùi cá mú, lúc nào cũng sặc mùi cá mắm. Thôi, em cứ phải bán hàng, còn anh lại đi biển. Cô đi, đi một mạch không về, con người kề cũng lạ, lúc yêu thì yêu cho bằng được, lúc đã bỏ thì bằng mọi cách dứt ra, không hề lưu luyến. Chú Bình bảo với con, chả hiểu con giống tính mẹ hay bố, nhưng bố mẹ sinh ra con đều là những người dũng cảm. Gặp việc ngang trái không bỏ qua. Người ta chỉ nhìn thấy cái sống của mẹ, bố thì thấy mẹ tốt, mẹ đẹp. Nhà đó, con ở nhà, có nhà cho bố, bố đi tìm mẹ về cho con. Còn hàng xóm, có ông Khơi và thằng Lộng, con nhất quyết đừng bỏ học. Tuyết vẫn nhận được tiền của bố gửi về hơn một năm nay. Mấy tháng nay không hề nhận được đồng nào, còn mẹ tầm thì gửi qua bưu điện cho Tuyết triệu bạc bảo để con đóng học phí. Mẹ mà gây dựng được cơ sở sẽ đón con vào. Thương bố thật đấy, nhưng sống khổ và buồn mẹ không chịu được. Kể ra Tuyết cũng là đứa thu vén, chăm nuôi lợn gà, đi mót cá, đi cào cấy, đi bán hương vàng cho khách lên chùa. Nhưng không hiểu sao lòng thấy buồn tủi vì mình bị bỏ rơi. Hoàn cảnh nhà lộng đã làm Tuyết thấy gần gũi và thân thiết. Cô hàng bạn của mẹ cứ đến mùa hè xuống tắm biển là ghé qua nhà Tuyết. Năm rồi cả nhà vợ chồng và đứa con trai kém tuyết một tuổi nhưng lớn ngọc cũng ghé qua. Cô hằng nhìn tuyết không khỏi ngạc nhiên. Tuyết, sao cháu trông lạ thế? Lạ gì hả cô? Một năm mà đâu có. Mới non nửa năm, non cháu đã ra dáng lắm. Này anh, nhìn xem mái tóc của con tuyết này. Ờ nhỉ cha các người Bắc Âu, Bắc An là mấy? Mái tóc cháy nắng của tuyết vàng ruộp Thật may mà không hề bị quăn. mà mượt như nhung đã thế có bộ da đỏ au với khóe miệng tươi như vẽ này tuyết cô hàng nhìn tuyết chăm chăm ra hay cháu lên phụ dọn dẹp lo cơm nước với cô cháu còn phải coi nhà với lại phải đi học bố mẹ cháu dặn à, học cái chết toi bố mẹ cháu ý bây giờ học cho ra học còn xét tới học không tới lo làm ăn chứ cháu lão chồng mặt mày phừng phừng bia rượu ra điều thông cảm ngay như nhóc nhà chú thuê thầy mướn thợ mà học có ra sao? Thôi đi, ông còn bận ở các đám bài bà cá độ. Nói đoạn hàng nhìn tuyết dịu dàng của người mẹ. Nói rất khẽ như tâm sự. Thật ra, bố Bình không biết chứ, mẹ tầm của cháu còn nợ cô tiền đấy. Năm đầu gửi tiền là nhờ cô đấy, chứ nó ở đâu mà biết được. Một lần khác cô qua nhà tuyết, như vô tình đưa cho em thấy mấy cái phiếu tiền gửi để tên tuyết và người gửi là tầm. năm nay cô bấn quá nên không thể thay mẹ tầm gửi tiền cho cháu được thật tội nghiệp tuyết không biết đó là tiền mẹ bán xe máy cho cô hằng hàng thiếu tiền hứa sẽ gửi cho tuyết thay mẹ liệu cái nhà má bọn mình ở nhờ có ra chi không lộng hỏi bạn là bạn của bố mẹ mình nhưng còn xem cái đã tuyết không muốn kể về cô hằng sợ lộng nản trí mềm màn bọn nóc ở các làng lên thành phố đánh giày kiều vạn lại còn ăn xin nữa Bọn nó sống được, tụi mình cũng sống được chứ lo chi. Đi chừng trăm mét, đời có tấm biển đèn xanh đỏ nhấp nháy với cái tên đầy hống hách. Cơm phở thời đại, tuyết cầm tay lộng bà bạn. Đến nơi rồi, lộng cứ để mặc tớ lo liệu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện đời côi cút. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.